Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đăng, chỉ nhánh Đài Lan thị sát rồi Chúng ta cần phải nhanh chóng tiền trạm hậu tấu Trước khi anh ấy quay trở lại đi Bởi sáng anh ấy mới đánh anh Bây giờ anh lại đi theo em đăng ký kết hôn Còn muốn chết sao hả Giang dễ thành công nghiêm túc mà nói Đi Thế nhưng mạnh dài đã kéo anh đi ra bên ngoài Một người đàn ông lề mà lề mề như anh Có thấy phiền hay không hả Nếu bây giờ anh bằng lòng Thì chờ cho hai chuyện đó chúng ta ly hôn là được Tổng giám đốc phương nhân, tương lai thật sự là mạnh mẽ nha. Bình thường nhìn người đáng yêu dịu dàng, không nghĩ tới lại mạnh mẽ như vậy. Điều bọn này qua thật là nghi ngờ, chính là bức hôn đó. Mà dù tàm giám đốc của bọn họ mừng rỡ đến mức không chứa nổi được nữa rồi. Nhưng mà, cho đến lúc hai người vào thang máy, Trần Tư Ký vẫn vút cầm của mình như có điều suy nghĩ. Sau đó chợt A lên một tiếng. Anh chàng cuối cùng có nghĩ chỗ nào không được bình thường rồi. buổi sáng người đánh tổng giám đốc là xe của Long Đăng. Là anh ai của tổng giám đốc vô nhân tương lai sao? Hai quản lý ngành nhìn thấy Trần Tư Ký Giống như là lửa đốt đến mông sông ra ngoài không hiểu gì cả Bên trong tòa nhà công ty sân đặt Tin tức tổng giám đốc Bị chính tổng giám đốc vô nhân kéo đi đăng ký kết hôn Tốc độ lan truyền như gió Cuối cùng không ít người trốn việc đi theo xem náo nhiệt Khoảng cách đăng ký xong Thì Mạnh giai nghe một giọng nói từ phía sau mình truyền đến Dài dài à Em thật sự làm cho anh hai đau lòng mà Chuyện kết hôn lớn như vậy Làm sao không cho anh biết chứ? Cô chạy trái, trái tim đang hoảng sợ của mình rồi chậm rãi xoay người lại. Nhìn anh trai hai tay vòng trước ngực lông mày nhướng cao. Tự tiếu phi tiêu đứng bên ngoài nhìn mình. Anh hai, anh đến rồi sao? Ôi, thật là may mắn đã đăng ký xong rồi nhá. Cô thắng thở phào nhẹ nhõm. Ừ. Lý Tê Hoa ngược lại nhìn về phía em trẻ Đơn khoản rất khoát mà cắt tiếng hỏi. Lúc nào thì cờ hành hôn lễ hả? Giang Dĩ Thành xin phép nói. Ý kiến của anh hai như thế nào ạ? Mạnh dài nhăn mặt lại, ánh mắt đang quan sát giữa hai người. Đến Mỹ cửa hành hôn lễ đi. Anh hai à? Tiểu Mạnh thần nổi giận nói. Lý Ti Hoa trấn an vỗ vỗ đầu em gái. Ngoan, qua bên cạnh đợi đi. Anh có chuyện muốn thương lượng với dễ thành. Cô níu nhẹ cánh tay của anh hai mà cất tiếng càng nhẹ. Anh hai, làm sao anh lại giúp người ngoài sắp đặt em chứ? Bây giờ cô vẫn không biết chuyện gì xảy ra, đúng là quá ngu ngốc mà. Em về nhà mình, không tính là người ngoài nha. Anh nói có vẻ tự đắc. Mạnh giai nghe xong trợn tròn mắt, quay hàm giận đến phình ra giờ lại không biết nên nói cái gì. Trần tư ký xem nấu nhiệt một lúc vội vàng đi tới nói. "tạm giám đốc phụ nhân, chúng ta trở về công ty trước đi. Về công ty làm cái gì chứ? Lợi giận của cô Phương ra ngoài rồi sau đó nói như là đinh chém sắt chặt. Đi, đưa tôi đến phi trường. Trần tư ký sừng sốt, giang dĩ thành nhíu mày, còn lấy tê hoa ngược lại gật đầu một cái. Cũng được, dài dài về mấy trước. Lễ phục áo cưới phải đo trước làm theo yêu cầu. Tổng giám đốc phương nhân, vậy thì chúng ta đi thôi. Trần thư ký sàng quái đón nhận nhiệm vụ lần này, thuận tiện tiếp nhận một tia sáng lạnh của cấp trên. Mạnh dài tức giận và buồn bực một bụng mà xài bước rời đi. Chăm sóc quái cho tốt. Giang thí thành cất lời sàn sò. Trần thư ký gật đầu rồi vội vàng đi theo. Lý tia hoài nhớ lông mày về phía em rể. Đi thôi, chúng ta cần thương lượng chi tiết cụ thể của lễ một chút đi. Giang Dĩ Thành cười cười đuổi theo bước chân của anh. Hôm nay thật sự cảm ơn anh hai đã hỗ trợ. Không cần khách khí chỉ là tâm tình hôm nay của tôi cũng long không tệ lắm. Nửa tháng sau ở San Francisco, Mỹ, trong một ngôi giáo đường cổ, cơ hành một hôn lễ cũng không dễ thấy. Khi thấy Lý Tiến nghiêm, tầm giám đốc của tập đoàn Long Đằng, cũng là bởi vợ của anh đang chậm trái điều vợ của mình được trang điểm tỉ mì từ cơ đi tới, thì Giang Dĩ Thành không nhịn được mà lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Mạnh tiểu thỏ không muốn hôn lễ vô trương Anh hết thầy đều nghe lời cô Nhưng cha con nhà họ Lý lại rất để ý Cuối cùng kết quả chính là sắp xếp Ở ngày hôn lễ đó Mạnh tiểu thỏ đổi cách xưng hô Và tổ tục, tục hôn lễ làm theo ý của cô Đơn giản và long trọng Nhưng mà khi cô dâu chú rể trao đổi trách nhẫn Thì cô ngừng hô Học trường à Có chuyện chúng ta cần phải nói trước đã Em nói đi Đứa nhau đầu tiên của chúng ta phải mang họ mạnh Học trường không một chút do dựng mà gật đầu Có thể, như vậy thì không thành vấn đề Cô hiền lành và đưa tay của mình ra Giang dĩ thành cười rồi đeo nhẫn cho cô Đang đợi cô đeo cho mình Thì đột nhiên nghĩ đến cái gì đó Anh vội vàng nắm tay cô Nhỏ giọng mang theo một chút run rẩy Tiểu giai à, có phải em đã có rồi hay không? Cha con của Lý Tiến Nghiêm cùng chấn động Cô khẽ mìm cười nói Đúng vậy nha Anh mừng rỡ ôm lấy cô rồi cất tiếng hoan hô Anh sắp làm ba rồi, anh sắp làm ba rồi Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, hoa văn mờ trói chạy vào, rơi vào trên người cô dâu chố rể. Thật là Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net